các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lúc ấy có tiền thì làm đầu tư mà tổng giám đốc của các anh là học chồng của tôi tôi vẫn tin tưởng anh ấy trên mặt của trần thư ký không khỏi tát ra sự kinh ngạc wow có thể cứu vãn nguy cơ tài vụ một công ty đó không phải là một số tiền nhỏ cậu nhìn trái nhìn phải không nhìn ra là mạnh tiểu thư chính là người có tài sản đến mức này có phải cảm thấy tôi không phải là người có tiền hay không hả anh chàng thanh thản gật đầu mạnh dài hí mất cười Như vậy có vẻ dễ dàng lừa được trộm nha Rất là an toàn đó Giang Dĩ Thành nghe xong thì bật cười ra tiếng Trần Tư Ký hơi chần chờ Đề nghị xin chỉ thị Tổng giám đốc à Thật sự là muốn trở về Đài Loan ngay bây giờ sao Ừ Còn chờ thêm mấy ngày nữa Dưỡng bệnh cho khỏe hay không ạ Vẫn là nên trở về nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh Ở bên ngoài thật sự là không tiện cho lắm đi Anh chàng không nói gì nữa mà xoay người Đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện Trần Tư Ký vừa rời đi Thì mạnh giai lập tức thu hồi tay lại, xôn xôn xôn xôn, lấy dao gọt trái cây, xén miếng táo rồi ăn vào trong bụng của mình. Trong mắt của Giang Sĩ Thành lại lên sự bất đắc sĩ. Tiểu giải à, vẫn còn giận anh sao? Phản ứng của cô chính là nước mắt nhìn về phía anh, đem hột ném đi, rồi lại một lần nữa đem quả táo lên bắt đầu gọt ra mà không thèm để ý đến anh. Anh dùng thái độ khách quan, thẳng thắn chỉ ra sự thật. Tiểu giải à, em xem. Người ta phục vụ bệnh nhân đều là ốm đi hoặc là tiểu tị hành Nhưng em phục vụ anh mấy ngày Nhìn anh thế nào Cũng giống như em sống rất là vui vẻ đó Em tiểu tị ốm đi Đối với anh có lợi ích gì chứ Giang dễ thành nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu Quả thật là không có Nhưng cũng không thể trên tâm lý Sẽ tương đối thoải mái một chút Chính là điển hình tâm tính không thang bằng mà Làm người phải có lương tâm chứ Em rất là có lương tâm nha Cô hung hôn nói Mà dù để cho em nhìn thấy và hình ảnh công tốt lắm Nhưng mà em ở Đài Loan hình như cũng không có cô đơn lắm. Một mình em có ngủ chưa sao? lờ giận của cô liền xuất hiện nói Còn nhớ thủ sao? Giang Dĩ Thành đưa tay xoa xoa phía Thái Dương. Mạnh say trong lòng buồn vực cầm hết một quả táo. Rồi sau đó lại kéo cái ghế về phía sau cách một đoạn thật xa. do so dự hội lâu rồi mới ngừng đầu nhìn anh. Nhìn động tác tiếp theo của cô, tim của Giang Dĩ Thành liền treo lên, có một loại sự cảm không tốt. Chuyện đó, đúng là cô khó có chút mầm miệng. Quả nhiên da mặt của cô vẫn là không dài hơn Hoắc thanh lam. Chính là em, không có chú ý nên mới bị Hoắc thanh lam cường hôn. Với tư tưởng xấu xa của Hoắc thanh lam, thì cô cảm thấy mình nên mua bảo hiểm trước. Không khí trong phòng bệnh trong nghe mắt hạ xuống thấp, giang dễ thành thiếu chút nữa thì về gãy cây bút trong tay. Mạnh dài. Cô hiếp mắt theo dõi sắc mặt của anh xanh mát, không sợ chết mà nói tiếp Họp trường ca, trước kia anh từng chưa có người phụ nữ khác sao? cô vẫn luôn tò mò về vấn đề này. Giang Dễ thành công tự nhiên mà rời đi tầm mắt. Có rất là nhiều sao? Sắc mặt của anh lại càng đen hơn, nhìn trở lại nhẫn, cuối cùng không được mặt thấp giọng cầm tét, Không có, gặp phải em chính là số kiếp cuộc đời anh. Mặc dù em không tin tưởng lắm, nhưng mà em cũng không muốn về sau nghĩ đến chuyện này sẽ gây tầm muốn ói nhá, Anh cau mày hướng tới câu sau mà chờ đợi, mày dài nhíu lông mày có vẻ cam giận nói. Chỉ cần vừa nghĩ tới Bị tên kia hôn qua Em cảm thấy ghê tởm muốn nôn mửa Cái miệng kia đã biệp bao nhiều người phụ nữ gạo qua rồi Thật là ghê tởm mà Giang dĩ thành nhìn cô không nói ra lời Được rồi Anh biết logic suy nghĩ của mạnh tiểu thỏ Luôn luôn rất khác Nhưng mà anh đột nhiên cảm thấy may mắn Vì đã giữ mình trong sạch Em nói sao Anh cẩn thận hỏi Ừ Hỏi đến mật cũng muốn nôn ra đó Thật là đau muốn chết mà Anh ta ở đó ư ừ, Không thay đổi sắc mặt sao Em nào có thời gian mà để ý tới hắn chứ Ở đến độ đứng cũng không đứng nổi nữa nữa mà Tựa bạch thò nhà anh quả nhiên Không phải là người bình thường chịu đựng được Đoán trưởng Hoắc Thành Lam đã bị đạt kết không nhẹ rồi Nhưng thật sự thì tâm tình của anh rất tốt Đối với anh ta Không có đồng tình một chút nào cả Tên Hoắc Thành Lam này rất là phiền tái Nơi đến tên của tên này Anh nghĩ không được mà cao chặt chân mày Mạnh dài nghiên đầu suy si tư Một lúc rồi mới không xác định mà nói Không phải là hắn ta cũng ra tay với công ty chứ Giang dễ Thành gật đầu một cái. Cô không hỏi, anh sẽ không chủ động nói. Cô hỏi, anh cũng không có ý định lừa gạt cô. Cô lại lấy một quả táo, gọt tới, trầm mập một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn lên. có muốn em làm cái gì không? Nhìn quả táo bị cô gọt hoàn toàn thay đổi, khóe miệng của anh hơi cong lên trời cất tiếng trả lời. Không cần, đây là cuộc chiến dã đàn ông. Mạnh dài nắm chặt dao gọt trái cây nói. Nếu như nhà họ lý ra mặt, không cần đâu. Rằng dễ thành lập tức chặn lại lời nói của cô em còn thích đừng miễn cứng mình nhưng mà công ty là tâm huyết của anh cô không nói về sau nếu như có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net